Mời các bạn cùng nghe truyện Hoa Hồng Giấy tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Tuyết Mai, truyện được phát hành từ truyện Audio của Lương Trần Rồi Sơn, chương 15 phần 1, nơi cuối con đường. Bạch Nhạn không nói gì mà chỉ lắc đầu, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má. Nói cho anh biết cậu ấy gấp thế nào. Khang kiếm nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Chuyện đó không quan trọng. Bạch nhạn cắn môi, lắc đầu ngoài ngoài. Vậy chuyện gì mới quan trọng? Lúc hỏi câu này, tim khang kiếm rung lên. Một niềm vui vô bờ, cuộn trào như cơn sóng cả. Bạch nhạn bỗng ờ khóc rồi nhào vào lòng anh, ghi chặt lấy cổ anh, vùi đầu vào đó. Khang kiếm Xin lỗi Em xin lỗi Hai cánh tay khang kiếm cấn đờ trong không trung duy chỉ một giây sau Anh cũng ôm lấy cô Nhẹ nhàng vỗ về lên lưng cô Cô bé ngốc nghếch này Không sao đâu Không sao đâu mà Anh cứ lẩm bẩm mãi Khóe mắt Cũng nóng lên Anh ngẩn đầu lên nhìn trần nhà hít một hơi thật sâu thật sự là không sao hết, chỉ cần cô có thể bước ra khỏi thế giới khép kín của mình, nhận ra anh, yêu thương anh, thì dù ấm ức đến mấy, đợi chờ đến mấy, anh đều có thể chịu đựng được. Nước mắt của bạch nhạn ù ra như đê vỡ, rơi mãi không ngừng. Cô khóc một lúc, ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại vùi mặt vào lòng anh khóc tiếp. Chiếc áo sơ mi trắng của anh ướt đẫm nước mắt nước buồn của cô. Nhưng anh cũng mặc kệ, chỉ ôm chặt lấy cô để cô khóc cho thỏa Từ sau khi thương Minh Thiên qua đời, cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào Tất cả bi thương đều nén trong lòng, tới mức mất, mất đi lý trí Có đôi lúc cảm xúc được khơi thông, được bột lộn ra ngoài cũng sẽ dễ dàng đối diện hơn Cuối cùng Bạch nhạn ngừng khóc, bờ vai run rẩy gục trong lòng anh phập phòng thở khẽ Anh kép hai đầu gói lại để cô ngồi được thoải mái Đau lòng nhìn đôi mắt xưng hấp của cô Khang kiếm Bạch nhàn chép mắt Rồi áp đôi má ướt đẫm vào mặt anh Xin lỗi Em không nên quên anh Thật ra em cũng không chỉ có một mình Em còn có anh Ừ Anh gật đầu nhìn cô bằng ánh mắt khích lệ Trước khi quen anh, trong thế giới của em chỉ có Minh Thiên Bạch nhạn ngừng lại một lát Anh ấy khiến em cảm thấy việc em có mặt trên đời này Không phải là một sai lầm Khi chúng ta mới kết hôn, sự lạnh nhà của anh Sự xúc phạm của mẹ anh và còn rất nhiều chuyện nữa Thật sự khiến em đau khổ và hoang mang. Nhưng chỉ cần nghĩ tới Minh Thiên, em sẽ chịu đựng được Em không thể nói hết được Anh ấy có ý nghĩa như thế nào đối với em Giống như xương sống của cơ thể vậy Anh ấy đột ngột ra đi Em người như quỷ xuống Muốn chữa trị vết thương lòng Cần phải có thời gian Anh khẽ nói Trên môi thấp thoáng một nụ cười Cô thẩn thờ nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh Châu mày đầy ái nấy Khang kiếm, anh có trách em không? Anh vuốt ve khuôn mặt cô. Em là vợ anh, nhưng lại nghĩ về người đàn ông khác. đương nhiên anh phải trách em rồi. Nhưng anh cũng có trách nhiệm. Nếu hôm đó anh ở bên em, ôm em, thì em sẽ không suy sụp tới mức tự khép mình để trốn tránh. Thật ra không phải là em suy sụp, mà là em đang trốn trách. Em đang sợ hãi. Trước đây cái em có được, cái em cho rằng không có gì có thể thay đổi được chính là tình yêu thương của thương minh thiên dành cho em. Giờ cậu ấy nhắm mắt xưa tay nên em hoảng sợ, em cảm thấy sợ tất cả mọi thứ, thậm chí em còn tưởng tượng ra một ngày nào đó anh cũng sẽ rời xa em. Cho nên em tự thôi miên bản thân mình, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, trong thế giới ấy của em không có mất mát. Không có ly biệt cũng không có đau khổ Cô nhìn anh đâm đâm Rất lâu sau mới lên tiếng Anh có rời xa em không? Cô bé ngốc Anh mỉm cười véo mũi cô Thiền la địa võng Em dăng ra đã buộc anh lại rồi Anh còn đi đâu được nữa? Hơn nữa anh cũng không nở rời xa em Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm mà Cô khẽ thở dài Cầm tay anh đặt lên tim mình Đúng vậy Em rất sợ Sợ chỉ còn lại một mình em trên thế giới này Đi tới đâu cũng bị lường nguyết nhiễu cợt Như thể em tồn tại trên đời này là một gánh nặng vậy Không có sự khích lợi của thương Minh Thiên Em sẽ không thể đối diện với những điều đó Bây giờ em biết em sai rồi Không có Minh Thiên Em vẫn còn có anh Anh vẫn cần tình yêu của em Đây mới là bà xã thông minh của anh Không phải là không có Minh Thiên Nên mới có anh Mà là từ trước đến nay Em luôn có anh Không dám thể hiện sự vui mừng quá mức Anh thận trọng hôn lên môi cô Nói cho anh biết Trong lòng còn đau lòng không Đau Nghĩ tới việc Minh Thiên ra đi Là tim em lại quặn đau Tôi thành thật Nhìn thẳng vào mắt anh Nhưng anh quan trọng hơn Quan trọng như thế nào Anh cắn ngón tay cô dụ dỗ Muốn giúp cô giải tỏa một lần Chứ hết những vướng mắc trong lòng Chúng ta là người một nhà Cô nói từng chữ từng câu Rất chậm Nhưng lại rất mạnh mẽ Em không thể làm cho người yêu em phải mệt mỏi và thất vọng Bà xã, có mệt mỏi hay thất vọng cũng không sao Quan trọng nhất là em phải khiến anh cảm nhận được tình yêu của em Cũng như khi em đang ở Dư Châu, mặc dù tương lai mù mịt, Nhưng em đã nói dù 5 năm hay 10 năm, em cũng đợi anh Nên anh không tuyệt vọng Khi biết được em đã dùng những kế sách vô cùng khôn ngoan để được giúp anh bình an, anh rất ấy náy, tự trách bản thân mình, nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc. Thì ra với em anh lại quan trọng đến vậy, thì ra em yêu anh như vậy. Khang kiếm, tại em hết, em khiến anh vẫn lo lắng. Cô cúi đầu nhìn bông hồng giấy không ra hình dạng gì trong tay mình thì ra đối với anh cô cũng quan trọng như vậy, thì ra anh cũng yêu cô như vậy. Mời thằng kiếm công lên. Bà xã, sau này chuyện gì cũng có thể quên, nhưng không được phép quên tình yêu anh dành cho em. Ngồi dậy đi, chân anh tê cứng rồi, để anh giúp em tắm rửa. Hả? Cô nhìn ông thất mắt. Ông bật cờ béo mắt cô. Em mất tỉnh táo suốt 4 tháng nay. Có chuyện gì của em mà không đến tay anh làm đâu. Cô thẹn thùng đứng dậy, quảnh mặt ra chỗ khác. Tự hôm nay trở đi, em tự em làm. Vợ ơi, anh không cách em đâu, ngược lại còn rất hưởng thụ nữa. Trái tim em quên mất anh, nhưng cơ thể em vẫn nhớ tới anh. Đó là niềm vui duy nhất của anh. Anh so chân rồi đứng dậy, dắt hơi vào nhà tắm. Thật kỳ lạ, thần trí của tỉnh táo thì cũng dần nhớ lại hết mọi chuyện Bạch nhẹn Nhớ ra buổi trưa ngày đầu xuân Hương Minh Tân và Lãnh Phong cùng cô ngồi trong căn hộ của Lãnh Phong Nói với cô về tai nạn của Minh Thiên Nhớ ra là mình đi tới phòng phẫu thuật trong tâm trạng mất kiểm soát Khi đó, ký ức bèn dừng lại ở đó Khi tỉnh lại, thang Kim đã ngồi trước mặt cô Đưa cho cô bông hồng giấy Trong phòng nóng nực Ngoài cửa sổ Giấy mèn ren rỉ Trời đã vào hè Bốn tháng này Anh đã làm cho cô những gì Làm thế nào quay lại về trong căn nhà Mái bằng nhỏ trước đây Cô không hỏi kỹ Cũng không cần hỏi Chỉ cần nhớ rằng Anh yêu cô là được rồi Tình yêu tiếp theo cho con người ta sức mạnh thêm cho người ta dũng khí để xoa dịu nỗi đau khổ và thêm hy vọng. Minh Thiên, cái tên này cô sẽ vĩnh viễn khắc đi tận đáy lòng, chỉ ở trong đáy lòng mà thôi, không còn gì khác. Con người không thể vì một lần mất mát mà phủ nhận cả một đời người. Con người có quyền làm cho bản thân mình hạnh phúc, bởi vì giờ phút này cô không chỉ thuộc về chính bản thân cô, Một tia nắng mai rọi vào phòng ngủ, bạch nhạn khẽ trở mình, hơi thở điều điều bên gói và hơi ấm từ cơ thể nằm sát bên cô, dưới lớp chăn đang nhắc ngỡ cô. Người đàn ông này trân trọng cô đến nhiều nào. Những cái ôm giữa họ vẫn thân mật như xưa, như thế chưa từng có 4 tháng trời xa lạ, cô không hề cảm thấy khác lạ hay ngại ngùng. Dường như cơ thể cô có một hệ thống duy nhất độc lập, một khi đã tiếp xúc thì sẽ gợi lại sự quen thuộc. Đây là phòng ngủ trước kia của bà Bạch Mộ Mai, ngoài chiếc giường ngủ, đã được đổi thành cỡ lớn hơn. Mọi đồ dùng khác đều không thay đổi. Tối hôm qua lúc cô tắm, anh sợ cô trượt ngã nên cũng ở lại trong phòng tắm. Của quần áo trước mặt anh Để lỡ tấm thân trần Cô hơi thẹn thùng Nhưng không hề cảm thấy khó chịu Tắm xong họ lên giường đi ngủ Anh ôm chặt cô vào trong lòng Chỉ ôm mà thôi Chỉ thế thôi anh cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi Anh sợ cô vừa tỉnh lại Tâm lý vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thân mật quá mức Anh muốn gửi tới lúc cô tiếp nhận anh một cách tự nhiên Họ trò chuyện hồi lâu Anh nói về công việc của anh, nói về việc bài trí căn hộ mới ở Tân Giang, gỡ những tảng đá nặng nề trong lòng, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cũng miệng cười. Thang kiếm bỗng thay đổi tư thế, vùi mặt vào cổ cô rồi nằm im không nhúc nhích, hình như anh đang ngủ rất ngon. Cô cẩn thận dịch người ra rồi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xanh xao đang tì vào vành vai mình. Lông mi anh khẽ động đậy sống mũi thẳng đôi môi mỏng miếng chặt cô khẽ thở dài trong lòng thật ra anh chẳng hề ngủ say dường như lúc nào cũng trong tâm trạng cảnh giác hơn một trăm ngày đêm qua việc cô mất ý, ý thức chắc hẳn đã khiến anh vô cùng lo lắng cô vừa hơi cử động thì sang kiếm lập tức mở mắt ra xiết chặt lấy cô tiểu nhạn em định làm gì Em dậy nấu bữa sáng cho anh. Khang kiếm chớp mắt rồi thọ hắt ra. Hôm nay là thứ bảy, không phải đi làm. Chúng ta ra ngoài ăn. Ăn xong mình đi dạo. Cô phân một tiếng rồi thả lỏng cơ thể, nhét sát vào anh. Họ ngủ đướng đến tận 9 giờ hơn mới tỉnh. Đánh răng rửa mặt xong, họ tới ăn một quán cháo đối diện khu tập thể văn khóa. Anh Pham đưa vợ đi dạo phố đấy à? Ông chủ tiệm cháu nhiệt tình chào hỏi. Khang Tiến bật đầu cười. Anh quen thân với họ lắm mà. Cô thoáng kinh ngạc. Chúng ta là khách quen ở quán này, ông chủ toàn dành những bát cháu nhiều và đặc nhất cho chúng ta. Không phải. Phải không ông chủ? Khang kiếm ngoái lại hỏi Hai con mắt của ông chủ quán cháu thiếu điều muốn lời ra khỏi trồng Chủ tịch Khang vừa nói chuyện với bà xã của anh ta sao? Cô ấy hiểu được sao? Ra khỏi quán cháu, Khang kiếm nắm tay bạch nhạn Nói ra thì em là người huyện quân chính cống Bây giờ em hãy phát huy tinh thần chủ nhà Để đưa anh tới những nơi em muốn tới nhất Bạch nhãn đưa anh tới trường học, tới rừng cây nhỏ ở ngoại ô, tới một siêu thị nhỏ gần bệnh viện. Những nơi này đều là những nơi cô và Minh Thiên từng lui tới. Hôm nay coi như đó là một lời vĩnh biệt chính thức. Sau này tất cả chỉ sở ở trong ký ức. Cô muốn toàn tam toàn ý dành tình yêu cho Khang Kiến. Trên đường đi, họ không nói gì nhiều. Cô dừng lại thì anh dừng lại. Cô ngắm cảnh vật xung quanh, Còn anh ngắm cô Được rồi Chúng ta về thôi Di một vòng hơi mệt Lại sắp đến giữa trưa Cả hai đều vả mồ hôi Tiểu nhạn Khang kiếm kéo cô tới một bóng tay Không cần phải cố quên đi điều gì Em muốn nhắc đến Minh Thiên cũng được Quá khứ giữa em và cậu ấy Anh không thể thay thế Nhưng hiện tại và tương lai Mà anh đem tới cho em Cậu ấy cũng không thể thay thế. Anh và cậu ấy không thể so sánh với nhau. Cô ngẩn đầu lên, rút ve khuôn mặt anh. Bàn tay cô chạm vào làn da anh ấm áp. Nụ cười của anh cũng thật ấm áp. Cô hơi hước lên, môi kề sát tay anh. Khang kiếm Em yêu anh dường như đó không phải là một câu tình tự. Mà là một lệ bảo đảm trịnh trọng Khang tím miễn cười ôm chặt cô Hai ngày cuối tuần Tím khi có dịp xếp Khang không phải lo công việc Mà chỉ toàn tâm toàn ý ở bên bà xã Vì sợ mọi người kinh động chạy tới quái rài thời gian riêng tư Của hai người nên anh chưa báo tin Bạch Nhạn đã phục hồi với ai Hai ngày trôi qua trong bình yên Anh âm thầm quan sát Bạch Nhạn Khi đi vào trong sân, nhìn thấy cửa sổ nhà họ thương, cô chỉ thở dài một tiếng, trên mặt không hề lợn ra vẻ khổ sở đau đớn mãnh liệt nào. Có lẽ trong 4 tháng vừa qua, cùng với việc khép tính thế giới của chính mình, cô cũng đang cố gắng điều trị rất thương lòng. Thứ hai đi làm, buổi sáng có hội nghị về phòng chống bạo lực toàn hiểm được tổ chức tại trung tâm hội nghị huyện ỉ. Khang Kiếm là người phát biểu đầu tiên Bà Bạch mộ mai gọi điện tới hỏi có cần bà đến trong Bạch Nhãn không Khang Kiếm nói không cần Thật lòng mà nói Anh sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn Có Bạch Nhãn đi theo Anh vẫn yên tâm hơn Hồi trước em giống một cái cặp tài liệu Đi theo anh khắp mọi nơi Đi trên đường Nghe anh kể chuyện cô đi theo anh Đi làm Đi công tác, đi xả giao, Mặt bạch dạng đỏ như quả cà chua chính Không đủ căng đảm Đi về phía trước Rồi cô bỗng nghiêng đầu Thùng hồn nói Có điều anh phải cảm ơn em Em không trở nên ngốc ngớ như vậy Thì đâu có hình tượng gần gũi dân chúng của anh hiện nay Nói ra thì phải Sự hy sinh của em thật vĩ đại Thang kiếm không cười Nhưng trong lòng đầy cảm xúc Giọng lưỡi trương trọng này của Bạch Nhạn Đã lâu lắm rồi không được nghe Vâng, thưa bà xã Em là vợ hiền tài giỏi của anh Anh nhắm mắt lại đầy vẻ cương chiều Họ đi vào huyện ỉ Những người đi qua Đều cung kính chào hỏi than kiếm Không ai ngạc nhiên khi thấy Bạch Nhạn Cũng không ai phát hiện ra Bạch Nhạn hôm nay có gì khác thường Bạch Nhạn trợn Mắt nhìn trời câm nín. Bài phát biểu được dán đơn viên tập và sót lỗi song xuôi nằm ngay ngắn trên bàn han kiếm. Anh nói với Bạch Nhạn: "Em tự tìm một quyển tạp chí mà xem, anh nhẩm lại bài phát biểu trước đã." Bạch Nhạn đi mắt nhìn quanh căn phòng. "Báo thì là báo đảng, tạp chí nếu không phải là chuyện trò nữa, tháng thì lại là công tác đảng vụ." Cái miệng nhỏ dẫu lên. Cô buồn chán lấy một chiếc nút vẽ linh tinh ra giấy. Cô buồn chán lấy một chiếc bút vẽ linh tinh ra giấy. Trong lòng thầm tính mấy ngày nữa sẽ quay về Tân Giang đi làm. Cô cũng muốn xem xét từng hình trang trí ngôi nhà mới. Xếp khang, chúng ta đi thôi. Giảng đơn cầm một tập biên bản, cuộc họp đi vào. Liếp tập nhạc một ca Khang kiếm nhìn đồng hồ, rồi gật đầu, vỗ vỗ, đập nhạc. Tiểu nhạn em ở lại, đây hay đi tới hội trường cùng anh. Ai mà thèm theo anh ba hoa khắc lát, em ở đây thôi. khi anh giảng đơn. Cô ngước mắt lên, miệng cười với giảng đơn. Chị... chị giản đơn chỉ vào cô với vẻ kinh hoàng, mồm hóa hốc, nói không nên lời. Mặt em có dính gì sao? Bạch nhạn băn khoăn đưa tay lên mặt. Chị tỉnh rồi hả? Giản đơn nhìn Thang kiếm với vẻ dò hỏi, rồi lại nhìn Bạch nhạn mặt đỏ phừng phừng vì kích động. Thang kiếm mỉm cười cầm tập bản thảo đi ra ngoài. Bạch nhạn hiểu ra, rừng mất nhìn Giản đơn. Cái gì mà tỉnh rồi Em có hôn mê đâu Chỉ bị ốm mấy ngày thôi mà Giảng đơn nhớ tay mình một cái Đau quá Đúng đúng Ốm mấy ngày Ê, Không phải mấy ngày Mà là hơn 100 ngày đấy Bạch nhạn Chỉ tính nhầm rồi Giảng đơn rất thật thà Cậu giảng Đi tới tận cầu thang Rồi mà khăn kiếm vẫn chưa thấy giảng đơn đi theo Xếp khang, em tới ngay đây ạ Giảng đơn vừa lấp đầu Vừa than thở Rút điện thoại ra cuốn bức ấn số Em yêu ơi Mau, em mau xin nghỉ phép Tới huyện Văn ngay Không phải bạch chạm bị làm sao À, đúng là cô ấy bị làm sao Em đừng cuốn Không phải tin xấu mà là tin lạnh Cô ấy bình thường rồi Đang làm anh đây này Đứng cách giảng đơn khoảng một cánh tay Bạch Nhạn vẫn có thể nghe thấy một tiếng khác kinh động, dạy vang ra từ điện thoại, cô ngúng vai với vẻ hết chịu nổi. Không hiểu sao, khóe mắt lại cây xè Có lẽ là vì quá hạnh phúc. 6 giờ sáng, Khang kiếm tỉnh dậy theo đúng đồng hồ sinh học. Vừa mở mắt, anh đã thấy Bạch Nhạn đang dựa đầu vào gói, thẩn thò nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh mỉm cười ngồi dậy, đưa tay ôm chặt cô vào lòng, cùng cô ngắm băng mai ngoài cửa sổ. Mặt trời rọi từng tia nắng mảnh, son nhỏ bên ngoài chiếu trên cây cỏ hoa lá thành một ánh hồng đẹp đẽ. Em đang nhớ họ liệu tin à? Anh hạ giọng hỏi. Bạch nhàn không trả lời mà chỉ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nhận được điện thoại của giảng đơn, biểu tên y tá trưởng phòng phẫu thuật và mấy cô y tá lập tức đi xe tới. Giây phút nhìn thấy Bạch Nhạc, mấy người ôm nhau vừa khóc vừa cười. Khang kiếp đích thân bố trí xe đưa họ đi thăm mấy quang cảnh đẹp, khá có tiếng ở huyện Vân. Sau đó Bạch Nhạc mua một đống rau, tụ tập trong sân ăn lẩu giữa trời hè nóng bức, để họ tự nhiên. Đến tối muộn, Khang kiếp mới về nhà. Giảng đơn đưa họ về khách sạn nghỉ ngơi, ngồi bên chiếc bà ngỗ ngang chán đũa, bạch nhạn tì tay lên càm cười ngô nga Vui không? Anh ôm lấy cô từ phía sau. Khang kiếm mọi thứ trước đây dần dần trở lại rồi. Cô ngẩn đầu lên đón nụ hôn của anh. Bạn bè thân thuộc, những đề tài thân thuộc, những người cùng bàn tán. À, thật ra em không nói gì, em chỉ nghe thôi, nhưng trong lòng em rất vui, như thế em chưa từng rời xa bọn họ. À, đúng rồi, Lâm Phong đã sinh được một bé trai, Lần này cô ấy có thể nở mày nở mặt vì có cậu con trai rồi. Ai cơ? Cái tên này thật xa lạ. Bạn học của em ở trường y tán cũng là đồng nghiệp của em. Là một đại mỹ nhân siêu cấp Giống như y đồng đồng Cô im bật Rồi liếc nhìn khăn kiếm Em nói tiếp đi Vẻ mặt anh vẫn bình thản Cái tên y đồng đồng Đã phai nhạt theo thời gian Gần như sắp biến mất hoàn toàn Không thể khiến trái tim gợn sóng lên Một ngọn sóng nhỏ Lần cuối cùng anh gặp cô ta Là ở chợ xe cũ Sau đó cô ta gọi điện cho anh Một lần nói cô ta đang ở miền Nam, quen được một người bạn tốt, có khả năng giúp cô ta xuất ngoại. Anh không nói gì, nghe xong thì đi làm việc. Bạch nhạn lê lưỡi tinh nghịch, làm phong cưới ruột. Anh chàng thiếu gia con nhà giàu, một lòng muốn sinh đứa con trai để trói buộc hôn nhân, nhưng chồng cô ấy có bổ, có cả con bên ngoài. Mặc dù thấy cô ấy lành như vậy thật đáng thương. Nhưng đó là cuộc đời của cô ấy Mỗi người đều có cách sống của riêng mình Bây giờ Lâm Phong đã đạt được mục đích Em thật mừng cho cô ấy Còn em, em có mục tiêu gì không? Anh cúi đầu, khóa chặt môi cô Trời ạ, cô ăn bao nhiêu ớt mà mơ lại cay như vậy? Mục tiêu của em là... Chưa kịp nói hết câu thì lưỡi anh được Cuốn sao vào trong miệng cô, đầu tiên cô đắp trở lại một cách bị động, sau đó với sự truyền liên quấn bức của môi lưỡi anh, hơi thở của cô dần hỗn loạn. Tiểu nhàn, chúng ta cũng nên có con rồi, xin cho anh một đứa con gái giống em nhé. Chúng ta, giọng nói trầm khàng của anh khiến cô rung lên, hơi thở nóng hở của anh thả vào tay cô. Anh rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của em hồi nhỏ, Lanh lợi, tinh quái, thông minh, kiên cường. Nụ hôn của anh càng lúc càng nồng nàn, gấp gáp. Mặt bạch nhãn nóng bừng lên, tim đập thình thịch do đêm thổi tóc cô tung bay. Xin một đứa con, đứa con của anh và cô để tình yêu được tiếp nối. Có xin không? Tại sao lại không chứ? Cô đưa tay vòng qua cổ anh, để anh bế cô đi qua mảnh sân ngõ vào phòng ngủ. Anh không bật đèn, nhưng qua khung cửa sổ không trèm, ánh trăng đắp loán như nước ngập trờn lay động, khiến cửa phòng chiền trong mờ, huyền ảo mơ hồ. Tiểu Việt thắng tân thôn, cách xa nhau 4 tháng, đến tu sĩ cũng phải phát điên Bà xã có nhớ anh không? Anh đặt cô nằm trên chiếc giường rộng rãi Rồi nhanh chóng có quần áo của cả hai Làn da trần của cô tiếp xúc với lớp Ra giường mát lạnh Sự tiếp xúc ấy kích thích cô Khiến hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Chúng ta đâu có xa cách Bốn tháng qua đương dính với nhau như hình với bóng còn gì Nhắc đến chuyện này Đúng là hơi xấu hổ Như hình với bóng là thở sát chứ không phải trái tim em Cô đau lòng hút ve gương mặt anh Bây giờ thì sao Bây giờ chúng ta ở bên nhau Cô vừa dứt lời thì người anh đã đè lên ngực cô dịu dàng tiếng sau một cơ thể của cô từng lũ khôn nóng mỏng phủ khắp người cô Cô không còn có thể nghĩ thêm được điều gì nữa Tất cả đều hết sức tự nhiên. Sao em không nói gì nữa? Thang kiếm tì càm lên đầu cô rồi khẽ lay ra cô. Em đang nghĩ tới chuyện tối qua. Bạch nhạn thở một hơi thật xong, xoay người nằm lên ngực anh. Tối qua, có được không? Anh khẽ hỏi giọng thang đặt. Được. Cô thần thật cực đầu Không hề thẹn thùng Ở bên anh Làm gì cũng tốt Bà xã Đây là lời tỏ tình cảm động nhất Mà anh được nghe đấy Cô cười bẻn lẹn Chẳng lẽ hồi trước Em lại sơ ý đến thế Không phải Mà là sáng nay Được nghe câu này của em Anh thấy rất ấm lòng Bà xã Bây giờ anh rất tự tin với cuộc hôn nhân của chúng mình Anh tin rằng dù gặp chuyện gì đi nữa Thì chúng mình vẫn luôn kiên định không thay đổi Sẽ không lo được lo mất nữa, đúng không em? Đúng, không có trở ngại nào là không vượt qua được Anh nâng cảm cô lên, nhìn cô rồi nói với vẻ hết sức nghiêm túc Theo anh lên tỉnh gặp bố mẹ anh nhé. Cô gật đầu không chút do dự. Vâng. Có thể mẹ anh sẽ nói những lời khó nghe, có thể bố anh sẽ không được nhiệt tình cho lắm. Nhưng em phải tin ở anh, không được phép có bất kỳ sự dao động nào. Bật nhàn cười. Khang kiếm, mấy chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến em cả. Mấy năm nay em đã miễn dịch từ lâu rồi Không giống nhau đâu Tiểu nhạn Người ngoài nói lời ác độc đất đâu Em cũng có thể coi như gió thoảng bên tay Nhưng lời nói của người nhà Có thể em sẽ để tâm Bởi vì em quá coi trọng sự công nhận của họ Anh đã tiêm vaccine dự phòng rồi Đến lúc đó Em không được nói một đằng Là một mẻo Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh Khóe môi bạch nhạn khỏe cong lên Xong có khúc, người có lúc Chỉ còn là vì anh, bây giờ chuyện gì em cũng có thể chịu đựng được Hơn nữa anh tin tưởng em thêm một chút được không? Chưa biết chừng họ sẽ nhanh chóng thích em thôi Em không phải người hiền lành đâu Em là hồ ly tinh, giỏi nhất là mê hoặc người khác đó Ngoài cửa sổ mặt trời dần ló dạng, nhiệt độ trong phòng tăng lên theo Lòng thang tím như cơn gió bão tràn qua cuộn sóng tung trời Anh thật sự không còn gì phải lo lắng nữa hơi thở của anh thoáng trung chảy Anh đưa tay ôm chặt người con gái trước mặt vào lòng Không bao giờ muốn buông ra Anh rừng mặt vào vai cô Phải cố gắng hết sức anh mới có thể nén nổi nước mắt Trên trời cao, những tán mây thấp đã bị gió thổi tan Từ trời trở đi sẽ chỉ là những khoảng khắc trời quang mây tạnh đẹp đẽ. Sau khi đi hôn, sau khi chia tay, họ trải qua vô số sự dày vò. Cuối cùng, cũng có thể nắm tay nhau, bước sang một trang mới.